các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net thời đầu thế kỷ 20. thoạt đầu là những tổ chức giải trí với đủ mọi thú vui kể cả gái đẹp và cờ bạc do những ông bang trưởng của ngũ bang quảng đông triều châu phước kiến hẹ và hải nam đứng ra xin chính quyền thực dân pháp thiết lập đến khi bình xuyên của bảy viễn lẫn sân và các hoạt động ăn chơi của sài gòn chợ lớn các xe của người pháp không đủ tư thế để cạnh tranh với những kim chung đại thế giới và bình khang nên tự giác rút lui vào bóng tối tiền thu được hàng đêm ở các nơi chờ bằng xe container từng thùng về đại bản doanh của bảy viễn chứng tỏ chẳng có gì lợi nhuận cao hơn nghề tổ chức đánh bạc năm 1955 l ợ i dụng được quân của trịnh minh thế quay súng về ủng hộ ngô đình diệm đã t r i ệ t hạ được bình xuyên bảy viễn đồng thời ngay trong cuộc giao chiến ở cầu quay khánh hội Trịnh Minh Thế cũng bị giết bằng một phát c a b i n từ phía sau. Các sòng bạc của người Hoa lại mọc nên như lấm sau mưa. Tất nhiên để có thể tồn tại một cách gần như công khai, việc hối lộ cho các quan chức đã được thường xuyên giải từ trên xuống dưới. Đến thời Tam Đầu chế Thiệu Kỳ khiêm, rồi khiêm ra đi để Nguyễn Hữu Có lọt vào bộ sậu cầm quyền. Sòng bạc của Tám Phánh nổi lên như một hiện tượng. bởi lẽ sòng có sự bảo trợ bằng hình thức hồn hạp của trung tướng phạm văn đồng bộ trưởng bộ cựu chiến binh tất cả sài gòn chợ lớn có hơn ba mươi sòng bạc không có sòng bạc nào có phần hồn của chú tám dĩ nhiên đó là những sòng bạc lớn có đầy đủ những trò đỏ đen còn cỡ sòng bạc như bảy x i năm cam chỉ đáng một nụ cười nửa miệng của tám phanh thế mà sau khi nhát chổi cực mạnh của ủy ban quân quản thành phố, những kẻ tạo dựng cơ đồ bằng cách dựa vào thế lực của chế độ cũ làm ăn phi pháp đều trở nên trắng tay. Tám Phán h cũng không thoát khỏi kiếp nạn. ông ta chỉ còn lại một căn phố lầu nhỏ do một cô vợ bé bằng tuổi cháu ngoại ông đứng tên. t h o i đời khi gắn bó với nhau bằng tiền tài, thì khi của cải đội nón ra đi, tình nghĩa bám vào đâu mà tồn tại? cô vợ ngang nhiên đem nhân tình trẻ khỏe đẹp trai để vào nhà bày trò trên người ông chồng già thất thế buồn tình anh tám bỏ đi lang thang và thói quen hút thuốc viện đã gặp năm cam một cách tình cờ sự nề trọng của năm cam dành cho tám phán h đã làm cho ông già xa cơ lỡ vận hết sức cảm động thế là mặc nhiên ông tám xem năm cam như một truyền nhân duy nhất để hướng dẫn cho năm cam mọi n g g ngách của nghề tổ chức sòng bạc. Mãi đến lúc này, năm ca mới hiểu được vì sao bao nhiêu năm dòng dã mở sòng bạc, bảy si cũng không thể trở nên giàu có. Ông tám phân tích tường tận mọi thứ, từ tâm lý của các tay chơi bạc đến thủ thuật vét sạch đến đồng bạc cuối cùng trong túi những kẻ máu mê bằng đường lối ngọt dịu. Tất cả những điều anh nói với em, rất tiếc đã không còn hợp thời. anh em mình gặp nhau quá muộn lúc anh ở đỉnh cao em có hưởng được gì đâu mà bây giờ lại thành gánh nặng suốt đời cho em tám phánh nói với giọng xúc động thực sự từ ngày có quân sư tám phánh nam cam thay đổi hẳn cách làm ăn ý bắt đầu quan hệ rộng hơn trong giới giang hồ và bọn con buôn chợ trời để bằng mọi cách lôi kéo các con bạc về chơi với sòng của mình để có thể tồn tại trước chính quyền đầy dãy tai mắt của nhân dân theo tham mưu của tám phánh, nam cam tổ chức những sòng bạc cò con luôn thay đổi địa điểm và quy luật. chỉ trong một thời gian ngắn, nam cam ăn nên làm ra và đ g mua thêm cả mẫu tây đất vườn ở cầu ông vẽ cái bè để trồng cam. một bữa nọ, nam cam bị bắt với đầy đủ bộ sậu, sáu nhà tám phánh bởi một nguyên cớ hết sức vô duyên. nhà sách khai trí sau khi chủ đã rời bỏ quê hương để đi mỹ vào những ngày nhộn nhạo, đã được chính quyền mới giao cho một gia đình cán bộ quản lý. bằng lời lẽ ngọt ngào, năm cam thuyết phục người chủ mới chấp nhận cho y mở sòng bạc sóc đĩa trên căn lầu lửng của nhà sách. sự ra vào rộn d ị p của các con bạc được che đậy bởi hoạt động công khai của một nhà sách, nên sòng bạc tồn tại một cách ngon lành ngay trước mũi bàn dân thiên hạ và công an phường. ông chủ nhà lúc đầu chỉ ngồi không hưởng lợi. nhưng về sau lại sinh tật, thỉnh thoảng ông lại rút túi vào sới với hy vọng làm giàu ngang xương. quy luật cờ bạc đâu có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net